Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cả tình Tựa đầu vai tự văn ngủ ngon lạnh Khi mặt trời đánh vô quá đỉnh núi Ánh nắng chiếu thẳng vào người Cả tình mới mở mắt Bây giờ mọi người đều đã tỉnh hết rồi Ai cũng đang dọn dẹp nấu nướng tổ trình thì lối cuối đang làm gì ngoài giếng Thế là cả tình mau tiến lại Kẻ vô vai chị gái Chị làm gì vậy tổ trình hơi giật mình giọng lo lặng Bữa trước ta có chôn một tấm bùa ở đây dùng máu của mình để nuôi nó, bây giờ phải nhanh chóng đào nó lên, nếu không đêm nay chúng phối hợp với sức mạnh của Khải Cương là không có cách tiêu hủy được chúng." Tôi chỉnh nói xong, lại vội vã đào bước một hồi lâu thấy vật đó nổi lên cô mới thở vào nhẹ nhõm. "Em ở đây, ta mang ra ngoài suối tiêu hủy nó đã, bùa này mang tính hỏa nên phải thủy mới diệt được. Vì thế, buộc phải chôn dưới dòng suối thì từ khắc ma lực của nó sẽ biến mất. Cả đình nghe xong sẽ dùng mình Nhưng cô vội nói, vậy chúng ta cùng đi. Tố Trinh khẽ gật đầu, đã lâu lắm rồi hai chị em họ chưa được có cơ hội đi cùng nhau như vậy. Mọi người của tuổi thơ lại dội về Tố Trinh, chỗ này nhiều cá quá, chúng ta đáp lại bắt cá về đi. Bữa tối nay cha mẹ cũng thức ăn ngon rồi. Cô bé vừa nói với anh lên sự vui sướng, cô chỉ bíu môi lỏng bảo, Thôi mệt lắm, ta chẳng sức đâu mà làm, mày cũng muốn thì làm một mình. Bè khai kia tôi có chút hơi thất vọng Nhưng vẫn không hề oán trách cả tình lấy đá chặn hai bên hề hộp bắt cá Chỗ này nước trong veo cá chạy theo từng đàn Cô bé ấy rất khéo tay Cởi ngay cái áo bên ngoài để đụp cá Chừng hai kênh giờ sau Nguyên mảnh áo không còn chỗ mà đứng Tôm cá đủ đoại đang nhảy tanh tách Nhìn tôi đã thấy thèm Về thưa chị Tô Trinh Chị xem này em bắt được nhiều lắm Hôm ấy tưởng được mẹ khen Nhưng khả tình lại bị mắng té tát Tô Trinh cũng bị mắng lây do không ngăn cả em Cả tình do không ăn được mấy món này Nên cô chỉ ngồi nhìn cả nhà ăn Nhưng mà thấy vô cùng hạnh phúc tôi Trinh đi chậm dần rồi dừng lại Cả tình Cảm ơn em Vì đó là em của chị Đời này có người em gái như em chị mãn nguyện lắm rồi Cô gái kia nguyện cười Chị đừng có nghĩ ngợi nữa Em không có trách chị đâu Sau này chị em mình hãy sống thật vui vẻ Ở bên nhau phụng dưỡng cha mẹ Cả hai chị em cùng giặt nhau xuống xuôi Tô Trinh nhúng dưới ướt chiếc túi thơm đựng bùa Rồi thả trôi xuôi theo dòng đất. nước Nước suối này vẫn vậy Dịu mát và trong vắt Có thể xoay bóng xuống mặt hồ Khả tình ngắm mình dưới nước Mới có một tháng mà cô đã thả hại quá Hai má hóp lại Mặt trụng sầu, da sạm đen Người gây đi rất nhiều Sau bao nhiêu biến cố Cô chẳng tâm trạng hay thời gian Mà chăm chút cho bản thân Bỗng dưới mặt suối Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra Làm cô mở to mắt Khuôn mặt biển sắc Khả tình quay ngoặt lại Xuyết nửa cô ngã về phía sau Nhưng đã được người kia dơ tay đỡ Giọng lạnh lùng Em có khi nào đã từng nhớ tới tôi không Tổ trình run dậy lại Khải cương Cậu thả cô ấy ra Thả cho khả tình Xin cậu đấy đừng kéo con bé vào cuộc đấu này nữa Khải Cường gầm ru lên Ín mồm lại cô ta là vợ tôi Tôi đi đâu cô ấy phải đi theo đấy Cậu ta vừa nói vừa bác hạ tình trên vai Mặc cho cô vùng bẫy phản ứng dữ dội tố trình thì bị hai tên Người Khải Cường giữ lại Dù cho gào khàn cả cô Nhưng vẫn chẳng ai nghe thấy để trợ ru Khi thấy Khải Cường đã đi xa Hai người kia mới đẩy mảnh tố Trinh xuống suối rồi vội lao đi mất hút Tối trình bây giờ sợ hãi hoàng loạn Cô chạy vội về nhà báo tin, thấy điều bộ chạy như ma đuổi của con gái, bà dần lo lắng. Con sao vậy? Con em đâu rồi? Hồi nãy hai đứa đi với nhau cơ mà. Cả tính bị Khải cương bắt đi rồi. Cái gì? Tử văn phi mau lại túng chặt lấy cổ áo Tô trình mắt lòng sọc sọc. Có phải cô rủ dỗ kéo cô ấy ra ngoài để thằng khốn kia có cơ hội ra tay đúng không? Tô Trinh lắc đầu, giọng nghẹn lại. Không có tôi thề không phải tôi làm Chúng tôi đi vỉ bùa dưới dòng suối Thì chẳng biết tại sao cục đã xuất hiện Rồi lôi em ấy đi Tôi mà nói sai trời cao đánh chết Thế là người kia cũng mau tụ lại Giọng khẩn thiết Cậu ta đi hướng nào Cô mau chỉ thường Nhanh lên không là không kịp mất Tôi chỉnh mặt xanh lét luôn cuốn Hắn đi theo hướng nam Mọi khi chúng tôi hay tụ họp Ở một trong hang động Có khi nào hắn ta nhốt Hà tình trong đó Ông hắn mày ngờ mặt lên trời ngắm nghiêm hồi, giọng trùng xuống. Hắn sẽ đưa cô ấy tới một nơi rất cao, nơi này cách mặt đất cao lắm. Hơn nữa bây giờ tâm trí người này đang kích động cực độ, tôi sợ hắn sẽ nghĩ quẩn. Già đang cụ thêm vào. Họ đang hướng leo lên đỉnh núi, mau lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net